Hi Kim xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe tập 5 truyện audio ngôn tình ám dục. Chương 28, anh vẫn là anh. Trần Kiều thấy hàng lông mi dày của cô rung rung, những giọt nước mắt chua xót chảy xuống khóe môi. Dung Ân lấy hai tay che mặt, cúi đầu khóc thành tiếng. Trần Kiều đã quen thấy Dung Ân kiên cường, nhẫn nhịn, không ngờ cô cũng có vẻ yếu đuối thế này. Chỉ cần gặp phải những chuyện liên quan đến diêm việt. Cô sẽ bộc lộ ra tính cách thật của mình Trần Kiều thở dài Anh ta quá rõ Lúc này dù có ai an ủi Dung Ân Thế nào cũng không có tác dụng Anh ta khởi động xe Định đưa cô về nhà Khoan đã Dung Ân ẩn đầu Đôi mắt xưng đỏ Em muốn đến công ty Em như thế này làm sao đến công ty được Trần Kiều vẫn tiếp tục lái xe Em xin nghỉ đi Không được Dung Ân nhớ đến dáng vẻ dữ tợn của nam già tước trước lúc bỏ đi Cô không thể đánh mất công việc này Em không sao, em trốn việc đi ra ngoài Để cấp trên biết được không hay lắm May là hôm nay cô mặc quần áo tối màu Trần Kiều không khuyên được Dung Ân Đành phải quay đầu xe lại Đưa cô về nghiêm tước Lúc về đến phòng thiết kế Chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc Bàn của Lý Hủy ngay phía trên Dung Ân Thấy cô trở về Lý Hủy vẫy vẫy Nhanh lên, nếu cậu không quay lại thì không xong việc mất, tớ đã làm giúp cậu được hơn một nửa rồi đây Vất vả cho cậu rồi Dung Ân ngồi xuống chỗ của mình, hôm sau tớ mời cậu đi ăn nhé Tất nhiên rồi Ôi, rùa vàng thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn thảm hại ra về Công việc vất vả như thế, đương nhiên không thể bằng tiền một phiếu cơm dài hạn rồi Dung Ân đã quen với những lời chăm chọc kiểu này Tất cả đều được cô cho vào tay trái Ra tay phải Sau khi tập trung làm việc Đến cả người ta đang nói gì cô cũng không nghe thấy Này Mọi người đã nói hết chưa Ngày nào cũng bàn tán như vậy không thấy mệt sao Những lúc thế này Lý Hủy luôn luôn là người đứng ra dẹp loạn Hết giờ làm Dung Ân vẫn còn một nửa công việc chưa hoàn thành Lý Hủy muốn ở lại giúp Nhưng bị Dung Ân khéo léo từ chối Bình thường, cô gái có khuôn mặt trái táo này đã đối xử với cô tốt lắm rồi Dung Ân không thích mang ơn người khác quá nhiều Sau khi làm hết việc, đã là 9 giờ tối Cô tắt đèn ra về Ngoài trời mưa đã tạnh, Dung Ân đi xuống cổng công ty Theo thói quen đứng chờ xe buýt Dung Ân cúi đầu, trong lòng tâm sự ngổn ngang Cô quay người nhìn xem xe buýt đã đến chưa Thì thấy cách đó khoảng 10 mét Có một chiếc xe ô tô màu đen đang bám theo mình Dung Ân quay ngoắt đầu lại Hai tay cô run run lấy kính đen trong túi ra Vội bước về bước về phía trước Xuyên qua hình ảnh phản xạ trên kính đen Dung Ân phát hiện Chiếc xe kia vẫn đang duy trì khoảng cách lúc đầu bám theo cô Nhớ đến sự cố xảy ra lần trước Dung Ân hoảng sợ Cô nắm chặt túi sách trong tay Sau khi sang đường Lập tức chạy thuộc mạng Tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài Dung Ân không dám quay đầu nhìn nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đang đuổi theo mình càng lúc càng gần. Cô luống cuốn, tiếng giày cao gót gần như hỗn loạn, hô hấp càng ngày càng khó khăn do thiếu dưỡng khí. a! Cánh tay bị người đuổi theo kéo mạnh, dung ân cố vùng vẫy thoát ra, nhưng thân thể gầy yếu của cô sao có thể chống lại một người đàn ông cao lớn. Không cần dùng nhiều sức, người đàn ông đã dễ dàng ôm cô vào lòng. Một mùa nước hoa quen thuộc sọc thẳng vào mũi, Dung Ân ngẩn đầu lên Chưa kịp nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách kia Môi đã bị khóa chặt Cuốn quít, khát khao không thể chờ đợi thêm Lúc nãy chạy nhanh Dung Ân đã cảm thấy khó thở Bây giờ lại bị một người đàn ông hôn mãnh liệt Chút sức lực còn lại trong người cô cũng bị rút hết Sau khi đánh mấy cái lên ngực anh ta mà không có tác dụng Hai tay Dung Ân khuyểu xuống như sắp ngất Ân ân Cách gọi quen thuộc Trước mặt Là đôi mắt màu hổ phách thân quen Bóp Một cái tác thật mạnh Người đàn ông không hề né tránh Để một bên mặt đẹp trai hứng trọn cái tác Bàn tay Dung Ân đỏ bừng Cô siết chặt nắm đắm Nước mắt trào ra Diêm Việt không nói lời nào Chỉ dang rộng vòng tay kéo Dung Ân vào lòng Dưới ánh đèn mờ mờ nơi ngã tư đường Hai người ôm nhau tạo thành một chiếc bóng Trên nền xi măng Một bên mặt của Diêm Việt sưng đỏ có thể thấy cái tác lúc nãy cô đã dùng sức đến mức nào buông dung ân ra diêm việt ván tay áo cô lên nhẹ nhàng vuốt ve vết thương vẫn chưa xử lý trên cánh tay cô ân ân anh xin lỗi nước mắt không thể kìm nén từng giọt từng giọt rơi xuống miệng vết thương rõ ràng rất đau nhưng dung ân không hề có cảm giác diêm việt nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cô sau đó cúi đầu xuống hôn lên những giọt nước mắt Lúc này, mới phát hiện đôi mắt cô vẫn chưa mở ra Ân ân Có phải em đang nằm mơ không? Giống như những đêm trước đây Sau khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn mình em Cô không thể chịu đựng thêm sự cô đơn như vậy nữa Diêm Việt nâng tay cô đến bên môi Hà hơi ấm để khiến cô yên tâm Ân ân, anh sẽ không bỏ rơi em nữa Thật sao? Thật Diêm Việt khẳng định Anh vẫn còn sống Vậy tại sao không đến tìm em Lúc đó Anh được đưa sang châu Âu cứu chữa Diêm Việt cầm tay Dung Ân Vừa đi vừa hồi tưởng lại Các bác sĩ đã không dưới một lần Thông báo tin nguy kịch nhà họ Diêm giấu giếm đến tận ngày hôm nay Cũng chỉ vì không muốn tập đoàn viễn thiệp rơi vào khủng hoảng. Một năm qua Anh giống như sống trong tù Không thể giao tiếp với người ngoài Mãi cho đến khi khởi hẳn cách đây không lâu Dung Ân cúi đầu Em cứ tưởng anh đã chết Bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt Dung Ân ngẩng đầu lên Nhưng vẻ mặt của Diêm Việt đã khôi phục chỉ trong nháy mắt Dung Ân nhíu mày Nếu trực giác của cô đúng Vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được sự căm hận Tỏa ra từ người Diêm Việt Ân ân Một năm qua em sống có tốt không Ánh mắt Dung Ân vội vàng lãng tránh Sau khi do dự một lúc lâu Cô lên tiếng Việt em không muốn nói dối anh Trước đây khi không tìm được công việc em đã từng làm nhân viên phục vụ ở cám dỗ mặc dù thẳng thắn nhưng những gì xảy ra với nam giả tước cô vẫn không có can đảm nói ra nên tạm thời không nhắc tới một tay đặt lên vai dung ân diêm Việt ôm dung ân vào lòng ân ân nếu có trách thì hãy trách anh còn nữa buổi họp báo hôm nay là do bố anh sắp xếp lúc đó anh không thể tỏ ra quen biết em anh xin lỗi không sao em hiểu mà dung ân chầm chậm bước bên cạnh diêm việt đúng rồi người ở khách sạn ma thiên lần trước có phải là anh không khách sạn ma thiên diêm việt nhét đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của dung ân vào túi áo mình lâu rồi anh không đến đó hôm ấy trời vừa mưa vừa tối chẳng lẽ cô đã nhận nhầm người vậy anh đã đến cám dỗ chưa ân ân sao em lại hỏi như vậy Vẻ mặt Diêm Việt hơi khó hiểu Anh vừa trở về Lại mới nhậm chức nên công việc rất nhiều Làm sao anh có thời gian đến những nơi như vậy Chợt Dung Ân cảm thấy lạnh cả người Nếu như vậy Đôi mắt hai lần trước cô nhìn thấy là của ai Xe của Diêm Việt vẫn theo sau hai người Đi bộ một lúc Cả hai lên xe đi ăn Sau mới đưa Dung Ân về nhà Đến dưới khu nhà ở của Dung Ân Diêm Việt vẫn chưa bỏ tay cô ra Anh đưa em lên nhà Không cần Dung Ân thấy thời gian không còn sớm Nếu bây giờ dẫn Diêm Việt lên Chỉ sợ mẹ sẽ giật mình Hôm nay anh mệt rồi Về nhà nghỉ sớm đi Đúng là cũng cảm thấy hơi mệt Diêm Việt dựa người vào thân xe ô tô Anh nhìn em lên xong sẽ về Ngày mai cùng nhau ăn cơm nhé Ừm Bệnh rịnh không muốn buông tay Đã một năm không gặp Sự quyến luyến là không kể xiết. Dung Ân xoay người đi vào tòa nhà Sau khi nhìn thấy Dung Ân leo lên cầu thang Diêm Việt mới chui vào xe Đi Chiếc xe ô tô màu đen lượn một vòng Quanh vườn hoa nhỏ Đi ra khỏi khu nhà Dung Ân từ trong tòa nhà bước ra Sau khi thấy chiếc xe biến mất Trong màn đêm mới chậm rãi lên nhà Thiếu gia Người đàn ông tựa đầu trên ghế Nhắm mắt dưỡng thần Chuyện gì cô gái này là người chúng ta gặp lần trước ở khách sạn ma thiên chính cô ấy là người đuổi theo xe làm tốt công việc của anh đi người đàn ông trợn mắt nơi đáy mắt đã không còn tồn tại dù chỉ một chút sự dịu dàng lúc nãy anh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe vẻ mặt khiến người khác không hiểu nổi hiện tại trên mặt người đàn ông này không hề có vẻ vui xuống sau bao ngày gặp lại tài xế không dám tiếp tục nhiều lời Tập trung vào việc lái xe Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm Lần này Thiếu Gia trở về Không ngờ tính cách cũng thay đổi Chương 29 Quá ngây thơ Trong một câu lạc bộ cao cấp ở thành phố Bạch Sa Trên sàn đấu quyền anh được quay bằng ba sợi dây thần săn chắc Một người đàn ông cởi trần để lộ dáng người hoàn mỹ Trên tay đeo đôi găng tay đắm bốc màu đỏ Tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay Sau mấy cú đánh liên tiếp, mũ bảo hiểm của đối phương đã rơi xuống đất Thân hình cao lớn nằm vắt ngang trên sợi dây thần bao quanh sàn đấu Dưới sàn đấu, mấy người bạn không ngừng kêu khổ Anh đến rồi à cậu lên mồ hôi theo mái tóc màu rượu đỏ nhỏ xuống từng giọt nam giả tước giơ tay chỉ vào một người đứng dưới sân khấu ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người kia tước thiếu hay là thế này hôm nay muộn rồi dừng ở đây đi đừng đùa rào quyền anh này bình thường chơi giải trí còn được chứ bây giờ lên đó không phải đi tìm cái chết sao phí lời bảo cậu lên thì lên ngay lập tức Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau Với tốc độ này Không sớm thì muộn cũng đến lượt mình Đúng vậy muộn quá rồi Chơi cái này chi bằng đi chơi mấy em gái Đúng đúng đúng đấy Mấy người cùng hồ theo Vội vàng cởi mũ Tháo găng tay Không đợi nam giả tước xuống Đã tranh nhau ra khỏi cửa Tước thiếu nếu không để ngày mai Vị trọng tài tiến lên Không ngờ nam giả tước đột nhiên Xoay người đắm thẳng vào mặt ông ta Ông ta không có một chút cơ hội để né tránh Lĩnh trọn cú đánh Hừ Nam giả tước quăng đôi găng tay quyền anh Thân thể cường tráng nhảy xuống Đi về hướng phòng nghỉ Lần sau tôi sẽ đánh cho bọn chúng phải tìm răng dưới đất ai ui Vị trọng tài ngã chỏng vó trên sàn đấu Mặt mũi thâm tím Đừng đánh vào mặt của tôi chứ Đêm đã khuya Dung Ân ngồi trên giường Bên cạnh bật một chiếc đèn bàn Chân cô đi tất Trên tay là một quyển album ảnh Lật đến trang cuối Là bức ảnh duy nhất của diêm Việt Mà cô vẫn còn giữ lại Ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve khuôn mặt trên đó Cuối cùng dừng lại ở đôi mắt Mặc kệ khuôn mặt biến đổi như thế nào Anh vẫn là việc của em Đứng dưới một căn hộ cao cấp Người phụ nữ mặc váy ngủ gợi cảm Bên ngoài chỉ tròn thêm một chiếc áo khoác mỏng Mái tóc xoăn xỏ tung trên vai Khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang Có thể thấy được cô ta vội vàng chạy xuống Khi chiếc xe BMW quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Cô ta vội vàng tiến lại gần Người đàn ông tự mình lái xe đến Sau khi đổ xe xong Vừa mở cửa bước ra ngoài Người phụ nữ đã ngay lập tức nhào vào lòng anh ta việc Vừa nhận được điện thoại của anh là người ta đã chạy xuống đây ngay Lạnh quá Giọng nói nụn nịu, khiến ai nghe thấy cũng phải thương hoa tiết ngọc. Người đàn ông vòng tay ôm cô ta, lên nhà thôi. Ừm, um. người phụ nữ kề sát vào người đàn ông, cánh tay ôm eo anh ta, vừa đi, ngón tay vừa nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lưng anh ta. Thang máy vừa lên đến tầng 15, cửa mở, trong phòng tối đen như mực, chưa kịp bật đèn, người phụ nữ đã ôm lấy người đàn ông. Việt, em rất nhớ anh. Thân thể mềm mại như nước Cả người cô ta quấn lấy người đàn ông Với sự khiêu khích như thế này Người bình thường đều không thể kháng cự Tiếng thở gấp chỉ tồn tại trong chốc lát Người đàn ông vô cùng lý trí Sau khi đẩy người phụ nữ ra Anh ta chăm thuốc lá Việt, anh sao vậy? Đốm lửa nhỏ trên tàn thuốc Thỉnh thoảng lé lên Đủ để cô ta nhìn thấy sự nghiêm trọng Trong mắt người đàn ông Sau khi dụi tắt điếu thuốc Diêm Việt mở miệng Đây là lần cuối cùng anh đến đây Vì sao? Câu nói đột ngột khiến cô ta không kịp trở tay Không có vì sao Bắt đầu từ hôm nay Em phải rời khỏi cuộc sống của anh Anh có người phụ nữ khác ư? Tư mạng Chuyện của anh không cần em quan tâm Người đàn ông lại chăm thêm một điếu thuốc Rồi đứng lên Viết Cô ta không chút nghĩ ngợi kéo cánh tay người đàn ông Em biết, em không thể ngăn cản quyết định của anh Cô ta đứng lên Em tiễn anh Nam hoang, nữ ái bắt đầu giữa hai người Vốn không hề dựa trên tình cảm Là cô ta đã phạm vào quy tắc Đến cửa phòng Cô ta mở cửa Nhìn người đàn ông bước ra ngoài Việt Cánh cửa này mãi mãi chào đón anh Ở một nơi khác trong thành phố Dung Mân ôm Nguyễn Anh bơm ảnh trước ngực Việt Cánh cửa bước vào trái tim em, em vẫn dành cho anh Dung Ân mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc Ngày hôm sau, Dung Ân dậy rất sớm Bầu trời tươi sáng, vẻ amu ngày hôm qua đã không còn Đi đến nghiêm tước, hôm nay Dung Ân không mặc trang phục công sở mà cô mặc một chiếc quần bò và khoác một chiếc áo khoác gió mỏng Vừa đến cửa phòng thiết kế, đã thấy các đồng nghiệp đều tập trung ở bên ngoài Cô lách qua mấy người Thấy Lý Hủy Có chuyện gì vậy Không xong rồi Xảy ra chuyện Trong phòng Hạ Phi Vũ và mấy người quản lý cấp cao Mang vẻ mặt khác thường Khi kiểm tra viên lắc đầu Biểu cảm của họ càng nghiêm trọng hơn Ngày hôm qua Ai là người về cuối cùng Hạ Phi Vũ cầm tài liệu trong tay đi ra ngoài Lòng Dung Ân hơi trầm xuống Lý Hủy nhìn cô lo lắng Là tôi Dung Ân thản nhiên lên tiếng Cô về lúc nào? Hạ phi vũ ngữ khí nghiêm khắc hỏi Dung Ân suy nghĩ một chút Thành thật trả lời Khoảng 9 giờ Khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ tối Chính là thời điểm máy vi tính bị virus xâm nhập Kiểm tra viên đi ra cửa Trưởng phòng Hạ Những tài liệu bên trong không thể khôi phục được Trong lòng Dung Ân khẽ rung Các đồng nghiệp tranh nhau đi vào phòng Trưởng phòng Hạ Dự án chúng ta chuẩn bị từ trước đến nay Khuôn mặt trang điểm kỹ càng Cũng không thể che giấu được vẻ mặt tức giận Của Hạ Phi Vũ lúc này Cô ta vung tay Ném tài liệu vào người dung ân Cô có biết dự án này Phòng thiết kế phải làm trong thời gian bao lâu không Hôm nay chính là ngày đàm phán Cô bảo ta phải lấy cái gì để đàm phán với đối tác đây Nếu thất bại Chúng ta sẽ tổn thất ít nhất 10 vạn Tôi thật không hiểu Tại sao anh ấy có thể cho loại người ngu ngốc như cô Vào công ty làm việc Tài liệu rơi lã tả Ánh mắt các đồng nghiệp cũng trở nên gay gắt Dung Ân nhìn về phía chiếc máy vi tính Trong văn phòng Đêm qua, sau khi làm xong việc Thì tôi ra về Hơn nữa kiểm tra viên chỉ nói trong khoảng thời gian đó Cô dựa vào cái gì mà nói tôi làm việc này Thanh âm Dung Ân bình tĩnh Còn nữa, mong cô đừng xúc phạm Người khác như vậy Dựa vào cái gì Hạ phi vũ đi đến trước mặt Dung Ân Dựa vào việc tập đoàn viễn thiệp Là đối thủ cạnh tranh của công ty chúng ta Cô dám nói Cô không có liên quan gì đến người tên Diêm về kia Đã xảy ra chuyện gì Tổng giám đốc đến Nam giả tước nhìn đóng giấy lộn xộn Trên đất trong phòng thiết kế Hạ Phi Vũ lo lắng đã sớm quên mất hình tượng Tài liệu dự án vạn đạt bị mất hoàn toàn Hôm nay chính là ngày đàm phán cuối cùng để quyết định Bên cạnh Rất nhanh đã có người đem toàn bộ sự việc Nói lại cho Nam giả tước Đôi mắt sắc sảo của anh quét một lượt Qua các gương mặt đang có những biểu hiện khác nhau Chẳng qua chỉ là một dự án Tổn thất một chút thì đã sao Dung Ân hơi giật mình Cô ngẩng đầu Đúng lúc nhìn thấy khóe môi nam giả tước đang cong lên mang ý cười Thực ra nếu vạch trần vẻ ôn hòa kia Thì sự tà ác sẽ lộ rõ Anh nghiêng người Giọng điệu như đang nói chuyện công việc Cô tới văn phòng tôi Không riêng gì các đồng nghiệp Ngay cả hạ phi vũ Cũng lộ ra vẻ mặt bàn hoàng Văn phòng làm việc của nam giả tước nằm trên tầng cao nhất Xuyên qua cửa kính bằng thủy tinh nhìn ra bên ngoài Cả người giống như những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời Ngồi đi Từ đầu đến cuối Dung Ân không bỏ được cảm giác đề phòng Cô đứng trước ghế sofa Chuyện này không liên quan gì đến tôi Nếu như có người cứ đổ tiếng xấu cho tôi Thì tôi sẽ không nuốt cục tức này đâu Nam giả tước ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn Khí thế Động tác tao nhã quay chiếc bút trong tay Anh dựa lưng vào ghế Đập cây bút xuống mặt bàn Khí thế không nhỏ Cô nói xem Làm sao mà nuốt không trôi Không có chứng cứ cụ thể Chẳng nhẽ công ty có thể kết tội tôi Ha ha Nam giả tước cười to Như vừa nghe được một câu chuyện rất buồn cười Ơ Ngân Em cũng thật quá ngây thơ Anh có ý gì Giọng nói Dung Ân tức giận Em sống trong xã hội được bảo hộ bởi luật pháp Có phải được bảo vệ tốt quá rồi không Đôi mắt đang nheo lại Của nam và tước đột nhiên trở nên sắc bén Anh đứng lên nghiêng người qua bàn Con gái nhà lành Em chưa từng thấy sự đen tối thật sự đúng không Chương 30 Cho cô một bài học Mấy chữ cuối cùng Thanh âm rất lạnh Khiến Dung Ân không khỏi rùng mình Sự thỏa hiệp của em Tôi hầu như chưa tốn chút sức lực nào mà có được Ân ân Tôi chỉ muốn nói với em Đừng tự cho là đúng Tội ác thật sự Vượt quá sức tưởng tượng của em Mặc dù đôi mắt nam giả tước đang nhìn cô Nhưng ánh mắt dường như đang phiêu du Ở một nơi nào đó Dung Ân chăm chú quan sát vẻ mặt anh Mới biết Đó là một loại tự do vô cùng bất cần Ngay khi cô muốn nhìn thật kỹ Nam giả tước đã thu lại ánh mắt Không sao Chỉ cần ở lại bên cạnh tôi Không sớm thì muộn em cũng sẽ được chứng kiến Chưa lúc nào dung Mân quên lập trường của mình Giữa chúng ta đã là quá khứ Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình Vẻ mặt nam và tước trầm xuống Không ngờ Người phụ nữ này lại coi anh là tình cũ Chỗ dựa vững chắc mới vừa trở về Đã vội vàng muốn đá anh Cô nghĩ thật đẹp Cho dù đã là quá khứ Nhưng không thể thay đổi một sự thật là nó đã từng tồn tại Em dám nói với anh ta Em chưa từng lên giường với tôi Chưa từng bị tôi chiếm đọt Ngữ khí gay gắt mà khuôn mặt vẫn vậy Thật hoàng mỹ Trước mắt dung ân tối sầm, Cô chật bừng tỉnh Chỉ cần nam già tước còn sống một ngày Cô đừng mong quay lại cuộc sống yên bình như trước đây Thuyền từng đi qua Nước có thể không còn giấu sống sao Anh không thể bỏ qua cho tôi sao Cô nên tiết kiệm chút sức lực đi Những lời vô nghĩa Sau này hãy giữ trong lòng Ít nói vẫn tốt hơn Ý chính là Nghĩ cũng đừng nghĩ tới Sự phẫn nộ trong mắt Dung Ân không thể che giấu Cô nhìn chằm chằm Nam giả tước Anh nhếch môi Không cho cô nếm một chút đau khổ Cô sẽ không nhớ đời Hay là thế này Nếu cô lấy được dự án lần này Tôi sẽ suy nghĩ Chuyện buông tay Thật sao? Dung Ân thấy tình thế có thể xoay chuyển Đôi mắt đang ảm đạm sáng lên Tôi không nói dối Nam giả tước ngồi trở lại bàn làm việc Tôi không thích dở thủ đoạn sau lưng người khác Dung Ân ngẩn đầu trừng mắt nhìn Nam Dạ Tước Xét cho cùng Người đàn ông này có điểm nào giống một chính nhân quân tử Tổng giám đốc Người anh hẹn gặp đến rồi ạ Bên ngoài Thư ký đang khẽ gõ cửa Cho vào Nam Dạ Tước vẫn duy trì vẻ nhàn nhã như trước Hướng Dung Ân vẫy tay Cô ra ngoài đi Nói với trưởng phòng hạ ý của tôi Cánh cửa hơi vội vàng mở ra đang Mỹ đi vào trước Mời vào Phía sau là một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, mái tóc xoăn uống thành những lọn to, kết hợp với chiếc váy bằng vải tanh màu đen thời thượng, càng lộ ra vẻ dịu dàng quyến rũ. Khuôn mặt người phụ nữ tất nhiên được trang điểm một cách tỉ mỉ, mỗi đường nét đều tinh tế mê hoặc. Người phụ nữ như vậy mới có thể khiến đàn ông điên đảo. Nam tổng, thanh âm ngọt ngào giống hệt người. Dù Vân nhận ra người này, nữ minh tinh điện ảnh. Quảng cáo nổi tiếng nhất hiện nay Tư mạng Một người bình thường Một người được hàng nghìn người quan tâm Cứ như vậy sắp lướt qua nhau Dung Ân Xoay người Nam giả tước dường như nhớ ra điều gì Đúng lúc mở miệng Đối thủ của chúng ta là tập đoàn viễn thiệp Cô đừng tưởng cô có diêm việt Thì có thể không phân biệt việc công và việc tư Nếu anh ta dâng hai ta nhường cho Vẫn tính là cô thua Dung Ân không quay đầu lại Xem những lời nói của nam già tước là gió thoảng bên tay Đi một mạch ra khỏi cửa Tư mạng theo phản xạ ngoái đầu nhìn theo Diêm việc là vì người phụ nữ này Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trầm xuống rất nhiều Trở lại phòng thiết kế Dung ân đã quen đối mặt với những ánh mắt xăm soi của các đồng nghiệp Cô coi như không nhìn thấy nói là ý của nam già tước cho hạ phi vũ Cô ta không nhận không nổi cáo như lúc nãy Ngược lại mỉm cười đồng ý Nhân lúc cô chuẩn bị Trong văn phòng Lý Hủy đến gần hỏi ân ân Có bị tổng giám đốc mắng không Không Anh ta để tôi đi đàm phán Với trưởng phòng hạ Có lẽ Vẫn còn có cơ hội Xoay chuyển tình thế ân ân Chuyện này Lý Hủy muốn nói lại thôi Có những quy tắc ngầm Cũng không tiện nói ra Đi đàm phán hợp đồng Không đơn giản Chỉ cần bản thiết kế Được thông qua là ổn tóm lại Cậu nhất định phải cẩn thận Tốt nhất Đừng ở một mình với khách hàng Cậu hiểu không Dung Ân lờ mờ đón ra ẩn ý Trong lời nói của Lý Hủy Cô nghiêm túc gật đầu Ừ tôi nhớ rồi Nơi chiêu đãi khách hàng Là một phòng bao riêng cao cấp Đối diện với vẻ mặt hoài nghi của Dung Ân Hạ Phi Vũ chỉ cười trừ Đa số các cuộc đàm phán Đều không thể tách rời bàn rượu Lúc vào phòng bao Đã có ba người khác đang ngồi Hạ Phi Vũ dẫn đầu tiến lên Giám đốc Lý đã để nghe phải chờ lâu Trưởng phòng Hạ nói gì vậy? Giám đốc Lý đứng dậy Bắt tay với Hạ Phi Vũ Sau khi khách sáo chào hỏi Ông ta không hề có ý định buông tay Ngón tay cái cố ý vuốt ve mua bàn tay Hạ Phi Vũ Thần sắc cô ta không thay đổi Khéo léo chuyển đề tài Đây chẳng phải là tổng giám đốc cố Của tập đoàn viễn thiệp sao Ngưỡng mộ ngày đã lâu Hôm nay mới có dịp gặp mặt Hạ Phi Vũ rút tay ra Bắt tay với người đàn ông kia Tập đoàn viễn thiệp cũng có hai người đến Dung Ân nhìn người phụ nữ đứng cạnh tổng giám đốc cố Đối phương rất xinh đẹp Chiếc váy ngắn ôm khít phòng ba gợi cảm Đôi tắt chân màu đen Tôn lên đôi chân dài không chút tì vết Trong càng thêm quyến rũ Dung Ân Hạ Phi Vũ đẩy Dung Ân Cô hãy ở lại đây cùng giám đốc Lý Tôi đi ra ngoài có chút việc Một chút nữa tôi quay lại ngay Tổng giám đốc cố nghiêng người nói nhỏ vào tay người bên cạnh mấy câu, cô ta hiểu ý mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn lên. Giám đốc lý, tôi xin kính ngài một ly. Tốt lắm. Người đàn ông say mê cười hiếp mắt, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Tổng giám đốc cố, tổ lượng nhân viên của công ty anh rất khá đấy. Dung Ân mất tự nhiên ngồi bên cạnh, giám đốc lý thấy cô ngẩn người, quàng một tay qua vai Dung Ân, người cũng ngồi sát lại. Dung Tiểu Thư, cô cũng uống một ly đi Khuôn mặt sáng lại gần đã xuất hiện nếp nhăn Thân thể to béo gần như ép Dung Ân vào góc Dung Ân quay mặt đi, che giấu cảm xúc thật Cô vẫn chưa tức giận Giám đốc Lý, chúng ta hãy bàn về dự án hợp tác vạn đạt thôi Giám đốc Lý, đây là rượu tổng giám đốc cố của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị Ngày nhất định phải uống một ly mới được Bên phải, bàn tay người phụ nữ như rắn bò lên cánh tay người đàn ông Kéo ông ta lại gần Chuyện đàm phán không phải vội Bàn chuyện hợp tác không nhất thiết phải nghiêm trang như vậy chứ Đúng đúng Được người đẹp chăm sóc Làm gì có chuyện ông ta bỏ qua sớm như vậy Tổng giám đốc cố chăm một điếu thuốc lá Ngồi tựa vào ghế sofa Tuyệt nhiên không hề nhắc đến một chữ dự án Dung Ân chỉ có thể ngồi im Nghĩ đến những lời nói của nam giả tước Cô càng thêm sốt ruột Giám đốc Lý Tôi cũng kính ngày một ly Dung Ân thở sâu Cầm lấy ly rượu đế cao trên bàn Nuốt xuống dạ dày thứ chất lỏng màu đỏ kia Ông ta chuyển sự chú ý Từ người phụ nữ nọ sang Dung Ân vẻ mặt hứng thú nhìn chầm chầm Giọt rượu còn sót lại bên môi cô Trong cơ thể Một luồng nhiệt nào đó bắt đầu bốc lên Tửu lượng của Dung tiểu thư rất khá Nào tôi lại kính cô một ly Rượu thậm chí vẫn chưa kịp chảy đến dạ dày Đối phương đã quyết định Tiếp tục áp một ly khác vào môi cô Dung Ân tiếp nhận ly rượu, cổ họng bỗng rác Trong người vô cùng khó chịu Uống đến chén thứ ba Đầu cô đã bắt đầu choáng váng. Nào, uống thêm một ly nữa Dung Ân hiểu rõ tủ lượng của mình Không muốn say chết ở đây Hai người của tập đoàn viễn thiệp Không biết đã rời khỏi từ lúc nào Dung Ân đẩy ly rượu của giám đốc Lý ra Về dự án vạn đạt Ôi, không cần là mất hứng như vậy Giám đốc Lý thấy hai má Dung Ân đỏ bừng Ánh mắt mê ly Lại tiếp tục khoác tay lên vai Dung Ân Khuôn mặt to béo Kề sát vào tay cô Chuyện dự án chỉ cần có lợi Hợp tác với ai cũng như nhau Quan trọng là tôi có được vui vẻ hay không ẩn ý trong lời nói quá rõ ràng Lúc này Dung Ân mới cảm thấy lo lắng Cô quay đầu nhìn ra ngoài phòng bao Đến bây giờ Hạ Phi Vũ vẫn chưa quay lại Bàn tay ông ta ôm bả vai cô mượn hơi rượu bắt đầu có động tác tiếp theo Dung Ân vội vàng nghiêng người né tránh kiên quyết đứng dậy nếu hôm nay giám đốc lý không muốn nói chuyện hợp tác vậy lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp cô thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu ông ta cười hiếp mắt dù có bày ra điệu bộ tao nhã như thế nào vẫn không che giấu được vẻ dâm đản đêm nay cô hãy hầu hạ tôi chu đáo dự án vạn đạt tôi sẽ giao cho cô Dung Ân không ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy Không thèm để ý Cô xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng Con mồi đã dâng lên tận miệng Làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy Ông ta đỏ mặt tía tai Hớp bụng nhẫn nại đứng lên Đừng nhìn thân thể béo phì của ông ta Bước chân nhanh không kém người bình thường Dung Ân đi đến cửa Vặn mạnh nắm đắm Đêm nay cô đừng hồng ra khỏi chỗ này Dung Ân hoảng sợ, sau lưng toát mồ hôi lạnh Tay phải vặn mạnh nắm đắm mấy cái Nhưng không hề có động tĩnh. cửa đã bị khóa Chương 31, em sẽ phải quay lại cầu xin tôi Lúc này, ông ta cũng không vội Cởi áo khoác ngồi trở lại ghế sofa Thần sắc kích động như gà chọi Cầm gói thuốc bột nhỏ trên bàn lên Ha ha Ngay cả thứ tốt này cũng đã chuẩn bị chu đáo Toàn thân Dung Ân toát mồ hôi lạnh Bị hơi nóng điều hòa phả thẳng vào người Toàn thân nhấp nháp Cực kỳ khó chịu Ông ta ngửa cổ Uống hết cả gối thuốc bột với rượu mạnh Chỉ một lát sau Biểu hiện đã trở nên bất thường Hai mắt ông ta sáng rực lên Toàn thân hưng phấn Hai mắt không buông tha nhìn Dung Ân chầm chầm Cô lùi một bước Ánh mắt như chó sói bám theo một bước Ông ta đứng lên Cởi hết áo trên người Để lộ ra những ngấn mở chảy xệ, Dung Ân chờ cảm thấy buồn nôn Ông định làm gì Trong một phòng bao theo dõi của hội quán Người đàn ông ngồi bắt chéo hai chân Điếu thuốc trên tay đã tàn hơn một nửa Đôi mắt sắc bén Nhìn chầm chầm hình ảnh trên màn hình quan sát Bên cạnh Một kẻ mặc trang phục đen Thái độ cung kính mà lo lắng tước thiếu Nếu cứ tiếp tục như vậy Có thể sẽ xảy ra phiền phức không Nam giả tước không trực tiếp trả lời Nhìn hình ảnh người dạy kẻ đuổi trên màn hình Lão già kia uống một lúc nhiều như vậy Không sợ ngạn chết Người đàn ông mặc áo đen Thấy anh nói như vậy Cũng không dám nói thêm gì nữa Nam giả tước là ông chủ Nếu xảy ra chuyện Tất nhiên anh sẽ có cách giải quyết Dung ân chạy vòng quanh bàn Vì chạy trốn mà những sợi tóc bết chặt vào cổ áo Trong chật vật đến tội nghiệp Ông ta quả thực đã nhìn đến mức khó chịu Dứt khoát lật đổ cái bàn Xong đến chỗ của Dung Mân Không phải nam giả tước sợ lần cá cược này thua Mà là cái gì Dung Mân cũng nghĩ rất đơn giản Đây coi như là cho cô một bài học nho nhỏ Người đẹp Tôi sẽ yêu em, lại đây Cánh tay ông ta ôm lấy eo Dung Mân Đẩy mạnh cô lên ghế sofa Hai tay bắt đầu xé rách quần áo của Dung Ân Cảm giác vô cùng tuyệt vọng trào dâng Chỗ nằm của Dung Ân vừa đúng với góc độ của máy quay Qua màn hình giám sát lạnh lẽo Nam giả tước đem tất cả vẻ mặt của cô lúc này thu vào trong mắt Nhục nhã, không cam lòng Mà nhiều hơn, đó là sự tuyệt vọng Điếu thuốc chăm vẫn chưa hút một hơi đã cháy đến đầu lọc Làm nóng ngón tay anh Phản ứng đầu tiên của Nam giả tước là bỏ tay ra Đầu thuốc liền rơi trên sàn nhà Khoan đã Chờ chút Dung ân cố gắng giữ chặt cổ áo Cô biết càng chống cự sẽ càng tốn sức lực Để tôi uống một ngụm rượu được không Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng Không muốn để ý đến Dù sao tôi cũng không thể trốn được Hãy để tôi uống một chút rượu Như vậy ông cũng có thể thỏa mãn Cô cố hết sức bình tĩnh Nói ra những lời này Sự phản kháng trong mắt Cũng đã giảm đi rất nhiều Được Ông ta nghe cô nói vậy Ngồi thẳng người lên Nhanh lên Dung Ân mềm nhũng trượt từ sofa xuống Ngã trên nền nhà Lúc này cô giống như một con rối vô hồn Nam dạ tước nắm chặt những ngón tay Bị bỏng xưng đỏ Tâm tư hỗn loạn Dung Ân chỉ cần một chút uy hiếp Cô đã giao bản thân ra Sự quật cường trong lần gặp đầu tiên Có thể dễ dàng mất đi như vậy Sớm biết thế Khi ở cám dỗ, anh sử dụng một chút sức mạnh Có lẽ đã sớm đoạt được cô Suy nghĩ đó Khiến nam giả tước rất khó chịu Không khỏi muốn tìm người giải tỏa một trận Trong lòng lại hơi thất vọng về dung ân Nam giả tước nhíu mày Thất vọng? Không phải có hy vọng, mới có thất vọng sao? Sự ghét thường này Khiến anh rất buồn bực Hình ảnh dừng lại ở thần sắc tham lam của ông ta Anh suy nghĩ một lát Cuối cùng cũng tìm được cho mình một cái gọi là lý do. Đàn ông đều là loài động vật hiếu thắng. Trước đây, anh thì muốn có được Dung Ân, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn chơi trò chơi này với cô. Nhưng hôm nay, lão già này lại dễ dàng đạt được như vậy, chả trách làm anh thấy khó chịu. Dung Ân cầm lấy chai rượu đổ trên nền nhà, tay vừa chạm vào đã nghĩ đến mẹ. Khóe mắt cô cay cay, cuộc sống lúc nào cũng bấp bênh người mà cô nghĩ rằng kiếp này sẽ không còn được gặp nữa lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô cô cứ tưởng hạnh phúc sắp mỉm cười với mình vận mệnh lại một lần nữa đem hy vọng mới nhanh nhóm của cô bóp chết trong một hoàn cảnh dơ bẩn thế này mẹ nếu không có cô mẹ sống trên đời này sẽ rất cô đơn bàn tay dung ân hơi thả lỏng vì cô quay lưng lại nên ông ta nhìn thấy động tác của cô Chỉ thúc giục liên tục Nhanh lên Ông đây không nhịn được nữa Một bàn tay chạm lên vai dung ân hoảng sợ quay đầu Nhìn khuôn mặt buồn nôn sau lưng Suy nghĩ của cô hỗn loạn Những lo lắng vừa rồi Đều đã bay đến 9 tầng mây Chờ đến khi cô phản ứng lại Chai rượu trong tay đã vung về phía trước Trực tiếp đập lên cái trán nhẵn bóng của ông ta Máu tươi ngay lập tức chảy ra À, tiếng ru như giết heo, tựa hồ khiến màn hình giám sát rung lên Mẹ nó, máu, máu Ông ta sờ tráng, nháy mắt, đôi mắt trừng lớn như hai quả chuông Còn điếm chết tiệt, tao sẽ giết mày Cho ăn, lại là một cú đập mạnh nữa Khiến mắt ông ta nổ đơm đớm, Máu bắn tung tóe trên mặt dung ân Mùi tanh khiến cô buồn nôn Tiếng mắng chửi dần dần nhỏ lại Cô chưa từng gặp trường hợp như thế này Thấy ông ta lại muốn xong đến Chai rượu trong tay trở thành vũ khí phòng thân duy nhất Cô siết chặt Lại đập mạnh xuống Tước thiếu Nếu cứ tiếp tục như vậy Sợ là sẽ xảy ra chuyện mất Người đàn ông lo lắng nhìn chầm chầm màn hình Ghế dựa đột nhiên bị đẩy ra Nam và Tước đứng dậy Lo lắng đi nhanh ra ngoài Không thể tưởng tượng được Dồn cô vào đường cùng Cô sẽ có hành động như vậy Vừa bước vào phòng Mùi rượu nồng nặc hòa với mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi Trong phòng càng lộn xộn hơn rất nhiều Nam giả tước đá văng tất cả những gì chắn đường anh Lúc đi đến phía sau Dung Ân Cô đang vung chai rượu trong tay lên Sắp đập xuống Cổ tay bị nắm chặt Dung Ân biết người đằng sau muốn ngăn cản Nhưng cô vẫn tiếp tục Ông ta nằm trên ghế sofa Cả người đều là máu Chỉ còn mí mắt đang giật giật Nam giả tước lấy chai rượu trong tay Dung Ân Ôm lấy cô từ đằng sau Đừng sợ, không sao nữa rồi Hiếm khi anh dịu dàng như vậy Quả nhiên có tác dụng trấn an không ít Thân thể căng cứng của Dung Ân Dần trở nên mềm mại trong lòng nam giả tước Sau khi sự kiên trì tan rã Sức lực cũng bị rút hết Còn điếm, chết tiệt! Ông ta hơi mở mắt Tao sẽ không bỏ qua cho mày Tao Tao nhất định sẽ giết chết mày Tao sẽ tố cáo Ánh mắt nam giả tước trầm xuống Khóe mắt lạnh lẽo Anh nâng đôi chân thon dài Đá vào mặt ông ta Ông ta không kịp rên một tiếng Ngay lập tức hôn mê Dung ân mệt mỏi trượt xuống Dựa vào người nam giả tước Hai tay nắm chặt cánh tay anh như người chết đuối với được cọc Móng tay được cắt gọn gàng Xuyên qua áo anh hằn lên da thịt Chúng ta đi Nam giả tước dìu dung ân ra ngoài lần này hình như anh làm hơi quá mặc dù trước đây cô từng làm việc ở cám dỗ nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải những tình huống như thế này trong lòng nam giả tước dâng lên một chút ái nái vẫn chưa kịp rõ ràng đã biến mất không còn dấu vết chẳng lẽ cô muốn dùng cách đó để được giải thoát vừa mới ra khỏi phòng bao đã gặp phải diêm việt đang đi đến phía sau là tổng giám đốc cố không biết rời đi từ lúc nào ân ân Nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, anh ta cũng hoảng sợ. Trên mặt cô và cả trên tay đều có vết máu, không biết cô bị thương ra sao. Nam giả Tước nắm chặt tay Dung Ân, chuẩn bị dẫn cô đi khỏi. việc Lúc này, Dung Ân vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sau khi nhìn thấy Diêm Việt, sự lo lắng, sợ hãi đã biến mất hơn một nửa. Nhận thấy điều bộ vô cùng thân thiết của Nam giả Tước cô vội vàng dãy dụa. Buông cô ấy ra! Diêm Việt sải bước về phía trước Tạo nên một cuộc đối đầu trực tiếp Lần đầu tiên giữa hai người đàn ông Như nước với lửa không thể dung hòa Nam giả tước tăng thêm lực Cánh tay ôm chặt dung ân Nhưng lúc này cô không hề nhận ra Chỉ biết vùng vẫy Buông tôi ra! Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Trong đôi mắt màu hổ phách Đã ẩn chứa tức giận Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát Nam giả tước biết Cho dù anh cứ ép buộc Hôm nay cũng không thể dẫn cô đi Anh thua ở một điểm Đó là trái tim cô đã dành cho anh ta Anh buông tay Không tức giận Ngược lại Đè thắp thanh âm nói bên tai Dung Ân Em muốn đi cùng anh ta sao Lời nói Mang theo ý hỏi mê hoặc Đáng tiếc lúc này Dung Ân nghe không hiểu Cô đẩy nam giả tước ra Mới đi hai bước Đã được Diêm Việt gian tay ôm vào lòng Được Nam giả tước nhét môi cười, nhìn cảnh yêu thương thấm thiết trước mặt. Dung Ân không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy nụ cười của anh ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và áp lực. Chỉ cần nhìn qua một cái sẽ không thể chống đỡ. Ân Ân, em sẽ phải quay lại cầu xin tôi. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục tại kênh youtube Hi Kim. mươi 32, đêm nay hãy ở lại. Nghe ngữ khí thân mật của nam giả tước Trong mắt Diêm Việt nổi lên tia tức giận Anh ta vỗ vỗ vai Dung Ân Trấn an cô Bất kể ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì Tôi được thay cô ấy gánh vác Không cần tổng giám đốc nam phải lo lắng Nói xong Liền xoay người dẫn cô đi Bước chân Dung Ân vô lực Cô ngẩng đầu Cảm thấy Diêm Việt lúc này thật đẹp trai Trước đây cô đã từng mơ ước Người mình yêu có thể vì mình chống đỡ tất cả Lúc này cuối cùng cũng thành hiện thực Sự sợ hãi còn sót lại Trong lòng đã thay bằng hạnh phúc Tay ôm eo diêm việt càng thêm chặt Thì ra hạnh phúc của cô Đã bắt đầu rồi Tước thiếu Tước thiếu Tên mặt đầu đen vẫn đi theo anh mở miệng gọi Nam giả tước chăm điếu thuốc Ánh mắt không thay đổi Thần sắc cũng bình thường rít hai hơi thuốc Sau đó ra lệnh Đưa ông ta vào bệnh viện Lập tức cho người dọn dẹp lại phòng bao nhiêu mới Còn nữa Tiêu hủy động mang giám sát Phía bệnh viện phái người đi giải quyết Kết quả kiểm tra không thể có thuốc kích thích Thế nhưng Chỉ khi kết quả kiểm tra chứng thực Ông ta đã sử dụng thuốc kích thích Cô gái vừa rồi mới có thể không gặp rắc rối Anh ta nghĩ Quan hệ giữa cô và Nam Già Tước hẳn không đơn giản Tôi muốn cô ta gặp rắc rối Dự án vạn đạt lần này là của chính phủ Mặc dù làm như vậy sẽ liên lụy đến nghiêm tước Nhưng anh sẽ có biện pháp để thoát thân Không phải anh ta muốn gánh vác sao Được Tôi cho hắn cơ hội này Tên mặc đồ đen đã dựa theo lệnh của anh đi làm việc Nam giả tức đứng im lặng Ở cửa hội quán một lúc lâu Sau đó bỗng nhiên hung hăng ném điếu thuốc trên tay xuống đất Giảm mạnh mấy phát cho bỏ tức Mẹ kiếp việc em gặp rắc rối Lúc trong phòng tắm nhà diêm Việt Dung ân tắm rửa sạch sẽ Bây giờ đang ngồi thất thần ở mép giường Đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nói cho anh biết Lúc nãy Diêm Việt không hỏi Chờ cô tỉnh táo lại Ôm Dung Ân vào lòng Lẽ ra hôm nay là buổi đàm phán về dự án vạn đạt Dung Ân đem những chuyện xảy ra trong phòng bao Kể tường tận cho Diêm Việt Em cũng không hiểu lúc đấy làm sao nữa Như là phát điên Ân ân, bình tĩnh lại Diêm Việt thấy cảm xúc cô thật vất vả Mới không chế được lại bắt đầu kích động Vội cầm lấy tay cô Em yên tâm chuyện này anh sẽ giải quyết Nhưng Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt Sẽ nhớ đến khuôn mặt đầy máu của ông ta Ông ta Ông ta có chết không Thật lòng anh càng muốn như vậy Dung Ân hoảng sợ Lúc này Diêm Việt mới ý thức Rằng ngữ khí của mình khiến cô sợ hãi Hai ta nhẹ nhàng đỡ Dung Ân Nằm xuống giường chạm vào em, đập vỡ đầu ông ta đã là quá nhẹ, ân ân, em làm tốt lắm. cô dựa sát vào ngực anh ta, tay anh ta đặt trên lưng dung ân, ôm cô vào lòng thật chặt. em ngủ đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đã có anh ở đây. ầm, uhm. dung ân yên tâm gật đầu. sau khi tắm rửa, thân thể toát ra hương hoa nhài thanh nhã mái tóc còn ẩm ướt xõa lên cổ anh ta, cô cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ. ngón rõ từ mi tâm của cô vén những sợi tóc vương trên mặt. Diêm Việt chống một tay lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô không chớp mắt. Lúc này, cô ngủ thật yên ổn, có Diêm Việt ở bên, cho dù mưa giông chớp giật cô cũng sẽ không tỉnh dậy. Chỉ có điều, anh ta không biết, kể từ khi anh ta ra đi, đây là lần đầu tiên cô ngủ yên nhất Theo thói quen, cặp lông mày nhíu lại, nhưng rồi từ từ giãn ra. Dung Ân ngủ an lành. Khóe môi miếm lại dường như mơ thấy điều gì Nhẹ nhàng cong lên Mặc dù bầu không khí yên ổn bao trùm toàn bộ không gian Nhưng trong hơi thở của cô Vẫn giấu không được sự nhẫn nại mà kiên cường Ngón cái anh ta nhẹ nhàng vút ve gò má cô Cảm giác mịn màng Không hề lay động trái tim lạnh lẽo của anh ta lúc này Anh ta rút tay về Nằm bên cạnh Dung Ân Giữa hai người có một khoảng trống Diêm Việt suy nghĩ một chút Dường như cảm thấy không ổn Liền vương tay ra Kéo Dung Ân vào lòng Lúc tỉnh lại Mặt trời đã ngã về hướng tây. Dung Ân sợ khiến anh tỉnh giấc Vẫn nằm yên không nhúc nhích Hô hấp cũng trở nên cẩn thận Cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt Trong lòng Đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ Nếu không có đôi mắt đó Diêm Việt không hề giống với trước đây một điểm nào cả Ngón tay sờ lên trán anh ta Vừa mới chạm vào Anh ta đã cảnh giác mở mắt Dung Ân giật mình Hai người nhìn nhau Bầu không khí hơi ngượng ngùng Bàn tay to của Diêm Việt vòng ra sau đầu cô Đỉnh đầu bị giữ chặt Một nụ hôn từ từ Mang theo sự rung động sâu sắc Dừng ở bên môi cô Đầu lưỡi tách hàm răng cô ra Nhẹ nhàng len vào trong miệng cô Hồi hợp giống như nụ hôn đầu tiên Dung Ân nhắm nghiền mắt Mùi thuốc lá không nồng đậm Ngược lại rất thanh nhã Nụ hôn này kết thúc thật dịu dàng Khi Diêm Việt buông cô ra Khuấy mắt Dung Ân đã ương ước Mất đi mà tìm lại được Nếu không phải đã từng đánh mất Ai cũng không thể hiểu được Việt, khuôn mặt của anh sao lại biến thành như vậy Gió lạnh thổi tới Ánh tà dương xuyên qua tấm rèm cửa sổ đang bay lên Một chiếc lá cây cũng nhân cơ hội đó liện vào Rơi xuống bệ cửa sổ Diêm Việt nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Dung Ân Đem hơi ấm trong lòng bàn tay mình Truyền cho cô Đó là lúc ra nước ngoài Vẫn chưa đến một tháng Trong căn phòng rộng lớn Thanh âm của anh ta nghe vang vang Công việc làm ăn của tập đoàn viễn thiệp Đắc tội rất nhiều người Khuôn mặt của anh Bị người ta dùng dao găm hủy hoại Mặc dù đã nghĩ đến rất nhiều khả năng Nhưng đoán so với nghe từ chính miệng Của người đó nói ra Lực công kích sao có thể giống nhau Dung ân nghẹn ngào Cánh mũi ửng hồng Nước mắt đã rơi xuống cánh tay anh ta Ân ân chuột túi Em đừng khóc Diêm Việt lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cô Đau lòng hôn lên trán Dung Ân Có phải bây giờ anh càng đẹp trai hơn trước đây không Ân ân chuột túi Là biệt danh trước đây Diêm Việt đặt cho cô Dung Ân vòng hai tay ôm eo anh ta Bất kể anh có bộ dạng như thế nào Anh đều là việc của em Ân ân Những chuyện như vậy Anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra với em một lần nữa Diêm Việt nghĩ đến những chuyện xảy ra trong phòng bao Liền không kìm nén được phẫn nộ Thần sắc nham hiểm Động vào em Anh muốn ông ta biết thế nào là hối hận Việt Dung ân ngẩng đầu Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự hung ác nham hiểm Trong mắt Diêm Việt Anh mới tiếp quản viễn thiệp Hiện nay đừng để gặp phải chuyện rắc rối gì Sắc mặt Diêm Việt dịu xuống Khiến cô yên tâm Hai người nằm một lúc Sau đó dậy ăn cơm tối Đến 8-9 giờ Diêm Việt mới lái xe đưa Dung Ân về nhà Dưới khu nhà ở Vẻ mặt anh ta lười biến dựa vào thân xe ô tô Hai tay ôm chặt eo Dung Ân Đêm nay đừng về nữa Ở lại chỗ anh nhé Chương 33 Anh một tay che trời Không được Dung Ân khẽ cự tuyệt Chuyện anh trở về em còn chưa kịp nói với mẹ Hôm sau được nghỉ, em sẽ dẫn anh về nhà. Ừ. Ngữ khí anh ta thất vọng, thỏa hiệp. Nhưng em nhất định phải nhớ, thân thể em là của anh, ai cũng không được chạm vào. Dung Ân nghe anh ta nói vậy, thần sắc trong nháy mắt trắng bệch. Cô không muốn nói dối, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt, cố gắng mỉm cười, em biết rồi. Khóe miệng Diêm Việt nhếch lên, nụ cười thoáng lạnh lùng. Anh ta tiện tay sửa sang lại cổ áo cho Dung Mân Em vào nhà đi, hãy ngủ một giấc thật ngon Vâng Cô gật đầu, ở bên Diêm Việt vẻ mặt cô lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc Bước chân nhẹ nhàng đi vào khu nhà Thân ảnh mảnh mai rất nhanh khuất trong bóng tối Diêm Việt chăm một điếu thuốc Đứng bên cạnh xe, rít mấy hơi rồi ném xuống mặt đất chập tắt Xoay người rời đi Ngày hôm sau đến nghiêm tước Ai cũng có thể nhìn ra bầu không khí trong công ty có gì đó không bình thường Dung Ân vừa đi vào phòng thiết kế Đã nhìn thấy Hạ Phi Vũ đang ngồi trước bàn làm việc của mình Từ lúc cô bước vào Lý Hủy đã lo lắng giỏi theo cô Nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện Dung Ân Đúng là không thể coi thường bản lĩnh của cô Trưởng phòng Hạ Hôm qua tôi và cô cùng đi đàm phán dự án Vạn Đạt Sau đó cô lại đi đâu? mọi người không chỉ đi hết ngay cả cửa cũng bị khóa trái đến cuối cùng đi khỏi vẫn chưa thấy hạ phi vũ quay lại lúc tôi quay lại mọi người đã về hết sau đó tôi nghe nói cô đánh giám đốc lý bị thương bây giờ ông ta tuyên bố muốn kiện cô trong lòng dung ân đã sớm chuẩn bị tinh thần dù sao cũng là giám đốc lý có ý đồ quấy rối trước chuyện này chắc sẽ không khó giải quyết dung ân tổng giám đốc tìm cô ngoài cửa văn phòng là thanh nam lạnh lót của đan mị dung ân đặt túi xách xuống không chút chần chừ đi ra ngoài trong phòng làm việc của tổng giám đốc ánh mặt trời yên ngã tỏa sáng khắp căn phòng nam giả tước đang cúi đầu xử lý văn kiện tay áo xoắn lên đến khuỷu tay mái tóc màu rượu đỏ trước trán toát ra vẻ đáng tin cậy nhưng cho dù như vậy dung ân vẫn đứng nguyên ở cửa không có ý lại gần tổng giám đốc anh tìm tôi Nam giả tước bỏ cây bút trong tay xuống Nhướng mắt lên nhìn Tại sao lại đứng xa như vậy Lại đây Trong văn phòng rộng lớn Khoảng cách lúc này quả thật quá xa Dung ân nghe lời tiến lên vài bước Anh có việc muốn giao cho tôi sao Nam giả tước thả lỏng thân thể ngả người giữa lưng vào ghế Khóe miệng anh cong lên Trong mắt hiện lên sự nguy hiểm đen tối thường thấy vẻ mặt như vậy Dung ân đã quen Dạ em đốc lý Lão quỷ háo sắc quấy rối cô Bây giờ lại muốn tố cáo cô Tôi không sợ Dung ân đứng thẳng người Lúc đó ông ta dùng thuốc kích thích Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng Cái gì? Lão ta dùng thuốc kích thích Nam dạ tước bày ra vẻ mặt giật mình Là thuốc gì? Không hiểu sao Lòng Dung ân đột nhiên trầm xuống Cô nắm chặt hai tay bên hông thành nắm đấm Thanh âm rõ ràng nói Chắc là Một loại thuốc kích dục nào đó Vậy sao Đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ nhét lên Ánh mắt nhìn chầm chầm Dung Ân Không bỏ sót một biểu hiện nào trên khuôn mặt cô Nhưng báo cáo kết quả kiểm tra của bệnh viện Lại cho thấy Ông ta rất bình thường Chỉ có điều bị thương không nhẹ Trên đầu khâu hơn 10 mũi Não còn chấn thương nhẹ Dung Ân Cô có biết không Dự án vạn đạt là công trình của chính phủ Lần này cô gặp rắc rối rồi Thanh âm nhẹ nhàng bân quơ Nhưng đủ để toàn thân Dung Ân từ từ đông cứng Nếu sự thật đúng như lời của nam giả tước Cô không dám tưởng tượng Trong lòng bắt đầu trở nên hoảng loạn Không thể có chuyện đó Dung Ân cẩn thận nhớ lại Đúng rồi Lúc tôi vừa mới vào phòng bao có để ý thấy Trong phòng có máy quay giám sát Chỉ cần xem lại đoạn băng theo dõi là có thể chứng minh những lời tôi nói Trong bộ dạng cô lúc này Nếu đổi lại là người khác Có lẽ đã không đành lòng tiếp tục trêu đùa Nhưng nam giả tức là ai Gọi anh là ác ma còn thấy chưa đủ Ở trong mắt Dung Ân Anh thậm chí là một tên biến thái Có đôi khi Chính anh cũng cảm thấy mình hơi biến thái Nếu không cũng sẽ không thích đi đập tan ý chí Của người khác như vậy Đặc biệt là sau khi Dung Ân khó khăn lắm Mới nhìn thấy hy vọng Cô bị xui xẻo ám lên người sao Anh có ý gì Dung Ân nhíu mày Bình thường máy quay trong các phòng bao đều hoạt động tốt Cô nói trùng hợp không Ngay ngày hôm qua Riêng máy quay trong phòng bao của cô Cả trái tim Dung Ân Theo từng lời nói thông thả của nam giả tước Đập loạn lên Căng thẳng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình Bị hỏng Sau khi nói xong Nụ cười trên môi anh đã trở nên càng rỡ Thậm chí đến mức không thể nhịn thêm Trái tim Dung Ân co thắt Cô chợt phát hiện có gì đó không thích hợp Tại sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy Bây giờ mới hỏi câu đó Phản ứng của cô không phải quá chậm sao Anh Nhớ đến cửa bị khóa trái Ngày hôm qua Còn có nam giả tước đột nhiên xuất hiện Cô càng nghĩ Càng cảm thấy lạnh cả người Là anh sắp đặt Dù mừng Anh nhấn mạnh từng chữ Thanh âm cao ngạo Tôi nói rồi Cô sẽ phải quay lại cầu xin tôi Anh thật hèn hạ Dung Ân phẫn nộ Còn nữa tôi không biết xấu hổ Nam già tức đẩy ghế ngồi đứng lên Bộ ô phục màu đen ôm lấy đôi chân dài gợi cảm Tội cố ý gây thương tích cho người khác không nhẹ Giám đốc lý lại là người có tiền có quyền Muốn khiến cô ngồi tù cả đời cũng không khó tôi không tin xã hội này có thể đổi trắng thay đen Dung Ân vô cùng tức giận Nam giả tước muốn một tay che trời Cô không tin Ngay cả luật pháp cũng không làm gì được Anh thông thả đi đến phía sau Dung Ân Tay phải đột nhiên đặt lên vai cô Thật sự là một công dân tốt Cô vẫn chưa thích ứng với xã hội này Đừng để sự an toàn bề ngoài của nó lừa Anh lại định làm gì Mặc dù không cam lòng Nhưng ngữ khí của Dung Ân đã miễn cưỡng dịu xuống Không phải tôi định làm gì Là cô muốn làm như thế nào Nam giả tước đến gần Dung Ân Cầm vừa vặn chạm lên đỉnh đầu cô Dung Ân không muốn đứng gần anh Sau khi lùi lại hai bước ngẩng cao đầu Không để mình yếu thế Cho dù như vậy Cũng không cần anh quan tâm Tôi sẽ tự mình giải quyết Đấy mắt nam giả tước chợt ánh lên tia lạnh lùng Dám nói chuyện hùng hổ như vậy Chắc đoán là Diêm Việt sẽ ra tay sao Được Tôi mỏi mắt mong chờ Anh đi vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn Đến trước cửa sổ Hai tay đút vào túi quần Thân hình cao lớn tiêu chuẩn Dung Ân không muốn ở lại nơi này thêm một giây Xoay người đi ra ngoài Đứng lại Anh quay đầu Thanh âm trầm thấp Tay phải cô đã nâng lên Chuẩn bị mở cửa Cô sẽ còn phải quay trở lại Nam giả tước nói chắc chắn Dung Ân ra khỏi văn phòng Dùng lực đóng sầm cửa Bên ngoài Đang mị bất mãn trừng mắt nhìn cô Dung Ân làm như không thấy, trở lại phòng thiết kế như người mất hồn. Ráng chiều, nhuộm đỏ một khoảng trời, chiếu vào khuôn mặt của mỗi người, hồng như là có thể chảy ra máu. Dung Ân ngồi trên thềm đá trước cửa hội quán, ướp mặt vào hai bàn tay, cả người không còn sức lực. Quanh quẩn bên tay, đều là những lời nói của tên quản lý. Sau khi nam giả tước nhắc nhở, cô vội vàng chạy đến phòng bao mới phát hiện, Căn phòng lộn xộn đã được thu dọn sạch sẽ Máy quay giám sát bị hỏng Chai rượu đã bị tịch thu làm tan vật Chuyện sử dụng thuốc kích thích Quản lý càng một mực phủ nhận Cô gái Đây là nơi làm ăn đứng đắn, Tại sao có thể để xảy ra những chuyện như vậy Một cái bẫy tỉ mỹ Đã được sắp đặt sẵn Chỉ chờ đẩy cô vào trong đó Lúc cô đánh ông ta Đã đoán trước là sẽ không ngừng gặp rắc rối Tất cả Về tình về lý cô đều nghĩ chu đáo nhưng cô đã bỏ sót nam giả tước một tên biến thái không tuân theo lẽ thường các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh youtube hi kim chương 34 mươi bốn Muốn nói thật với anh Trên đường trở về nhà Gió đêm nhẹ vần hai má Nhưng cô không hề cảm thấy thoải mái Lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà Vừa ngồi xổm xuống cửa để thay dép Đã ngửi thấy cả phòng đầy mùi thức ăn Mẹ Mẹ đang làm món gì vậy Mẹ Dung đang bận rộn ở phòng bếp Bà mặt tạp về Cửa hé mở Ân ân về rồi à con Tối nay con món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất Dung ân đặt túi sách xuống sáng tay áo chen vào trong phòng bếp chật hẹp Mẹ, con giúp mẹ một tay Mẹ Dung Ân đang làm nước xót Mấy ngày nay bà rất vui vẻ Sắc mặt cũng rất tốt Ân ân, làm việc ở đó có được không con Cô rứng người Lấy rau ra thái Được mẹ Bỏ rau vào rổ Mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng Nhưng chỉ cần nghĩ đến diêm việc Thì cô không thể giấu nổi sự vui mừng Mẹ, mẹ còn nhớ anh việc không Bàn tay đang đảo của mẹ Dung Ân cứng đờ, bà xoay người lại đến gần cô. Ân Ân, mẹ biết con không quên được cậu ta, nhưng đứa trẻ đó đã mất lâu như vậy. Mẹ, anh ấy đã trở về. Cái cái gì? Phía mặt mẹ Dung Ân kinh ngạc sửng sờ. Một năm nay anh ấy đều ở nước ngoài, anh ấy chưa chết. Vậy lúc đó chắc chắn là nhà họ Diêm đã làm gì đó. Lúc ấy con rất hoảng sợ. Hơn nữa, nếu anh ấy thật sự có chuyện gì Tại sao lại không có một chút tin tức nào từ Diêm Gia Mẹ Dung Ân như trút được gánh nặng Bà đưa tay lau mồ hôi trên trán Vậy thì tốt rồi Hôm sau mẹ làm cơm Con mời việc về nhà Mẹ cũng muốn gặp cậu ta một lần Dạ, vâng ạ Cơm tối nấu xong rất nhanh Dung Ân dọn bát đũa Hai người ngồi vào bàn ăn Mẹ Dung Ân mở chiếc tivi cũ trong phòng khách lên. Bà quen vừa ăn cơm tối vừa xem tin tức. Mẹ Dung Ân chọn mấy miếng sườn xào chua ngọt nhiều thịt gấp vào trong bát cô. "Con ăn nhiều vào, trông con gầy lắm." Sao đây là tin tức buổi tối. Theo thông tin mới nhất, chiều qua, những hình ảnh sau đó rất ồn ào. Dung Ân chăm chú cúi đầu ăn cơm, không để ý đến xung quanh. "Tôi nhất định phải kiện cô ta, không thể để những chuyện xấu xa như thế này xảy ra một lần nữa." Thanh âm quen thuộc khiến người khác chán ghét của ông ta truyền vào tay dung ân Cô nuốt miếng cơm xuống, ngẩng đầu Ông có thể kể chi tiết sự việc xảy ra lúc đó cho chúng tôi được không? Phóng viên đưa micro lại gần miệng ông ta Cô ta tưởng có thể sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đó để khiến tôi giao dự án cho cô ta Nhưng tôi là loại người như thế sao? Sau đó, cô ta thấy tôi không đồng ý Không ngờ cô ta như phát điên Lấy che rượu đập vào đầu tôi Mọi người xem vết thương trên đầu tôi Ông ta thẹn quá quá giận Chỉ vào cái đầu băng bó giống như cái bánh chưng Tôi muốn kiện cô ta Khiến cô ta phải trả giá đắt cho những gì mình đã gây ra Như vậy xin hỏi Đối phương là người của công ty nào? Dung Ân nắm chặt đôi đũa trong tay Trên màn hình Khuôn mặt xấu xí của ông ta Bị phóng to lên rất nhiều Nên từng biểu hiện trên khuôn mặt Đều được ghi lại một cách rõ nét Ông ta ngậm miệng Trong mắt rõ ràng xuất hiện sự e ngại Lúc đối mặt với máy quay lại lập tức bày ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt công ty đó từ trước đến nay vẫn hợp tác với công ty chúng tôi danh tiếng luôn luôn rất tốt sự việc lần này là do nhân phẩm của cá nhân có vấn đề cô ta còn nói nếu không giao dự án cho cô ta cô ta sẽ không được trích phần trăm dung ân tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt toàn thân run rẩy mẹ dung ân lắc đầu nói xã hội bây giờ thật nhiều người không biết xấu hổ chắc chắn là cô gái kia không tình nguyện bàn chuyện hợp tác đàng hoàng ai lại đến những chỗ như vậy trên tivi ông ta không biết xấu hổ còn đang tuyên bố cô gái kia thật đáng thương sợ là sẽ thật sự gặp rắc rối mẹ dung ân tiếp tục gấp thức ăn vào trong bát cho cô ân ân con đi làm ở công ty lớn cũng phải cẩn thận loại người như thế này chúng ta không thể trêu vào mẹ không cần con kiếm được nhiều tiền chỉ cần có thể sống yên ổn qua ngày là tốt rồi Nhìn thức ăn xếp đầy trong bát Chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ Khóe mắt Dung Ân cay cay Sao cô lại không muốn chứ Mẹ đi xem canh được chưa Ngay khi mẹ Dung Ân xoay người đi vào bếp Nước mắt cô không kìm nén được Nóng hổi rơi vào trong bát cơm Cô vội vàng lau đi Chuyện này nếu để mẹ biết được Sẽ chỉ khiến bà thêm lo lắng mà thôi Và hai miếng cơm Có vị của nước mắt Càng khiến cô thương tâm không thể nuốt xuống Lẽ ra hôm nay hẹn ăn cơm tối với Diêm Việt Nhưng lúc sắp hết giờ làm Cô đã hủy cuộc hẹn Chuyện này e rằng thật sự khó giải quyết Bây giờ nam giả tước đã nhúng tay vào Diêm Việt lại mới tiếp quản viễn thiệp Nếu để cho Diêm Việt gặp rắc rối như thế này Chắc chắn không có lợi Cho nên Dung Ân vẫn chưa nói cho Diêm Việt biết Tắm xong ngồi lên giường Điện thoại di động để trên gói bất ngờ vang lên Dung Ân lao tóc Chưa nhìn màn hình đã nghe máy. Alo. Xuống lầu. Ngữ khí ngang ngược, không có chút dịu dàng. Dung Ân xem số người gọi đến, ngay sau đó giọng điệu cũng trở nên nhát gừng. Anh có chuyện gì? Tôi đang ở dưới nhà cô. Tôi ngủ rồi. Tôi cho cô 3 phút, nếu cô không xuống, tôi sẽ đi lên đó. Nói xong, cúp máy ngay lập tức. Dung Ân vội vàng đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn. Quả nhiên thấy xe nam giả tước đang đứng ở phía dưới Anh cướp điện thoại xong Liền mở cửa xe bước ra ngoài giơ tay phải lên Dường như đang nhìn thời gian 3 phút Không kịp làm gì hết Dung ân vội vàng chảy đầu hai cái Không kịp thay đồ ngủ Chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng dài Rồi cuốn cuồng chạy xuống Cầu thang tối ôm Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân thình thịch dồn dập Nam giả tước dựa người vào thân xe ô tô Nhờ ánh đèn đường mờ mờ Nhìn thấy một bóng dáng đang chạy về hướng này. Bộ đồ ngủ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tất nhiên không thể so với những chiếc váy ngủ quyến rũ gợi cảm bằng tơ tầm. Mái tóc còn ướt hơi rối sỏ trên vai. Ánh mắt mỉm cười theo ống quần nhìn xuống. Liền trông thấy một đôi dép lê hình con thỏ màu hồng. Anh có chuyện gì? Chỉ có điều, thanh âm của cô gái thật chẳng đáng yêu chút nào. Cô xem tin tức chưa Chúc mừng anh Dung Ân cho hai tay vào túi áo Ngay cả nghiêm tước cũng không bị liên lụy, Anh hẳn đã tốn không ít tâm sức Nam giả tước lấy một điếu thuốc Tao nhã chăm lửa Nếu cô đồng ý Cô vẫn có thể được Còn kịp sao Trong từ điển của tôi Không có từ không thể Càng không nói đến không kịp dáng vẻ anh kêu ngạo Ngón trỏ gãy nhẹ tàn thuốc lá Dung Ân nghe xong Chỉ cười cười Cũng không có biểu hiện mà anh mong đợi Anh còn việc gì nữa không Rõ ràng Cô đang muốn đuổi khách Bàn tay đang cầm điếu thuốc đặt trên vai Dung Ân Thân hình cao lớn đứng sừng sững Trước mặt cô Nhưng cô lại làm như không thấy Khó khăn lắm Nam giả Tước mới nhẫn nại đến mức này Nhưng cũng sắp bùng nổ Chỉ có điều Quyền chủ động trò chơi này nằm trong tay anh Anh không vội Lưng Dung Ân cứng ngắc Đốm lửa của điếu thuốc đã dễ dàng cháy đứt vài sợi tóc trên đầu cô Chỉ cần cô cử động Khuôn mặt sẽ bị bỏng ngay lập tức Đôi tay nam giả tước dễ dàng giữ chặt hai vai cô Khuôn mặt đẹp trai sáp lại gần Dung ân đã ngoảnh mặt đi Anh ném điếu thuốc trong tay Cánh tay cứng như thép giữ chặt Khiến cô cảm thấy ngay cả xương cũng đau Nhưng nụ hôn bất ngờ lại không thô bạo như động tác Chỉ môi chạm môi rồi tách ra Không hiểu sao Sự kiên nhẫn của anh dành cho Dung Ân Luôn vượt quá sức tưởng tượng của mình Ngày mai Sẽ là một ngày nắng rực rỡ Sau khi bỏ lại một câu không đầu không cuối Anh chui vào chiếc xe thể thao Thuộc hàng sang trọng nhất kia Dung Ân cũng không đứng lại thêm cô xoay người đi vào cầu thang tối ôm Yêu anh là lỗi của em Nhưng em không nở rời đi Là lỗi của ai cũng vậy Em phải làm sao đây Điện thoại di động đổ chuông Dung Ân nhìn màn hình Mỉm cười nhận điện thoại việc Em ngủ chưa Thanh âm của anh ta trầm thấp dịu dàng Cô bước khẽ hơn Em chưa ngủ Em đang làm gì vậy Dung Ân vịnh tay vào cầu thang bước hai bước Trong bóng tối Không nhìn thấy vẻ mặt cô Em vừa Vừa tắm xong Điện thoại bên kia Trầm mặt trong chốc lát Dung Ân nắm chặt di động hơi thở hơi dồn dập tiết lộ cô chột dạ ân ân có phải em đang giấu anh việc gì không dương mân giật mình Xế chút nữa hột chân ngã cầu thang cô dựa lưng vào bức tường lon lỗ việc em cô vô cùng do dự tay trái căng thẳng túm chặt mép quần có nên nói chuyện của nam giả tước cho diêm việt biết không lúc đó diêm việt có chê bai cô không nhưng nếu không nói chuyện này cứ như một tảng đá lớn lúc nào cũng đè nặng khiến cô không thở nổi ân ân em không cần giấu anh trầm mặt một hồi lâu thanh âm của diêm việt từ đầu bên kia truyền đến không việc cô lấy hết can đảm chuẩn bị nói ra mọi chuyện